các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Bởi vì nếu thực sự để cô đón xe buýt, có trời mới biết vết thương có thể bị làm nghiêm trọng hơn hay không. Vừa không thể lấy dây thừng đem cột cô lại ở trong nhà để hạn chế hành động của cô, lại không có khả năng 24 giờ đều cùng cô ở nhà để canh chừng cô, anh chỉ có thể mang cô đi làm. Thật sự với cô, anh một chút biện pháp cũng không có nhá. Khuôn mặt nho nhỏ, thân thể đơn bạc, lần đầu tiên nhìn thấy từ tử. tử. Cảm giác của kinh diệt trạch cũng chỉ có hai chữ là yếu đuối. Tuy rằng sau này cô thực sự chứng minh mình không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài, hơn nữa ý chí của thật không hề thua kém đàn ông. Nhưng là khuôn mặt của cô vẫn là nhỏ nhỏ, thân thể vẫn chỉ là mong manh, tứ chi vẫn chỉ là nhỏ nhắn tinh tế. Cảm giác đến gặp lại cũng không chịu nổi. Cho nên khi anh nhận được điện thoại của cảnh sát gọi tới, nói cho anh biết, chữ tự tự bị tai nạn giao thông, anh thật sự vô cùng sợ hãi. Lúc ấy, anh vừa lúc đang cùng một người bạn làm ăn bàn bạc bà công việc, là người bạn kia lái xe đưa anh đến bệnh viện, anh chỉ nhớ rõ như thế. Sau đó anh có hẹn với người bạn đó, người đó nói đến chuyện ngày hôm đó là nói như sau. Người mặt cắt không còn giọt máu, có thể nói cơ hồ là loạn hết cả lên, ngay cả áo khoác vắt trên lưng ghế cùng với chìa khóa xe đặt trên mặt bàn đều quên lấy. Nhận điện thoại xong liền lao thẳng ra khỏi nhà hàng, lúc ta đuổi theo, đem áo khoác cùng chìa khóa đưa cho ngươi ngươi lại đột nhiên gắt cao tóm lấy ta, thuật nhìn như mất hồn, tâm hoảng ý loạn hỏi ta có biết cái bệnh viện kia ở chỗ nào hay không? bộ dạng thật sự dọa người, ta đây là lần đầu tiên thấy ngươi mất bình tĩnh như vậy. Đoạn ký ức đó anh hoàn toàn không nhớ rõ, anh chỉ nhớ lời bác sĩ dần dần rót vào trong đầu, làm cho anh hiểu được thương thế của cô không quá nghiêm trọng. Cái loại cảm giác yên tâm đó làm cho hai chân cơ hồ mềm nhũn ra, không chống đỡ được, cả người thiểu chút nữa sụi lơ. Sau đó cảnh sát dẫn người gây họa đến Sau khi thông báo cho anh ngọn nguồn sự việc tốc độ tiêm đập của anh mới chậm rãi khôi phục lại nhịp độ bình thường Nhưng tâm tình thì không được như vậy Cho tới nay anh đều biết mình có điểm sủng nịnh Cái tiểu nữ sinh đã tình lình xong vào thế giới của mình Ở thời điểm ban đầu Anh là vì gặp được một người giống như mình đầm tình với cô tuổi còn trẻ mà đã giống anh Gặp chuyện đau xót Hơn nữa cô thật khổ sở tự trách Có nhà mà không thể về, chạm tới lòng trắc ẩn của anh, làm cho anh xúc động, anh mới có thể thu lưu cô, để cô cần gì cứ lấy. Nguyên bản anh tính toán là, nếu cô không chịu tỉnh ngộ, tâm không quyết định, không có nghị lực, chỉ biết kêu khổ, chỉ biết hối hận, oán trách trời đất, như vậy anh liền có thể không đồng tình cô nữa, trực tiếp đem cô đuổi ra khỏi nhà, nhưng là anh không biết cô lại hoàn toàn đánh đổ mọi tính toán của mình. Thuật nhìn ôn nhu, kỳ thật cứng cỏi, không chịu khuất phục thật nhìn sống an nhàn sung sướng, kỳ thật chịu khổ nhọc, chịu mệt nhọc Ở tại nhà anh, cô ngoại trừ nấu cơm Tất cả việc nhà đều đã làm, hơn nữa khi đã làm Mặc kệ việc nhà hay là chuyện công việc Đều thập phần đau vào đấy, làm cho người ta không thể không tán thưởng Anh vĩnh viễn nhớ rõ buổi chiều đầu tiên mang cô đến văn phòng Cô làm cho anh kinh hị, cô rõ ràng đã mệt đến than thở Kết quả anh mới ra ngoài làm việc 2 tiếng Cô liền quét tước phòng làm việc không nhiễm một hạt bụi Sáng sủa sạch sẽ Chán cô ướt đẫm mồ hôi Khuôn mặt vì lao động mà lộ ra dáng vẻ hồng nhuận Đôi mắt lại mở to Trong veo vô tội Đó là bộ dáng cô xuất hiện trước mặt anh Khi ló ra từ cửa toilet Không ai biết rằng Tâm của anh Tại giây phút đó như bị giáng thật mạnh Đó là cảm giác động tâm Nhưng ngay lúc đó Anh tưởng mình gặp ảo giác Tự tự nhỏ hơn anh 7 tuổi, chỉ mới xuất hiện trước mặt anh chẳng bao lâu, thường đối với anh không biết phân biệt lớn nhỏ, lại hay phẫn nộ, trọng yếu nhất là cô căn bạn không xem anh là một người đàn ông, anh làm sao có thể đậm tâm với một tiểu nữ sinh như vậy. Bởi vì rất không hợp lý, cho nên anh liền quyết tâm, bỏ qua cái cảm giác đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng là theo bản năng, anh lại không biết mình bắt giác, bắt đầu sủng cô. Lúc anh càng ngày càng sủng cô, anh tự nói với chính mình, đó là bởi vì cô làm việc rất tốt, rất chịu khó học tập. Hơn nữa, đã cho anh thấy thái độ sẵn sàng chịu khổ, chịu nhọc, làm anh muốn không sủng cô cũng không được. Nhưng là tiểu lý lại vui đùa vụng trộm nói với anh. Lão đại, nữ nhân kế tiếp này, quả thật rất tốt nhá. Sau đó, anh chỉ biết, anh xong rồi. Cô là thiên sứ từ trên trời rơi xuống, làm cho cuộc sống vốn trầm lặng buồn tẻ không biết gì ngoài công tác của anh bỗng nhiên có một chút tức giận trong nhà bởi vì có cô mà trở nên náo nhiệt công ty bởi vì có cô mà chuyện tốt đến không ngừng ngay cả đồng bọn tốt của anh là Tiểu Lý Lão Giang và Trần Thúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net